các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương trình tối điên, mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lịch nữa của tác giả nguyễn trương truyền lý Và tất cả những cái đó không phải là việc của chúng ta. Sơn tiếp tỏ ý cuộc tranh cãi như vậy là quá đủ. Việc của chúng ta, những quân nhân, là chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Tôi đến đây gặp đại tá không phải để chúng ta chơi trò cái bẫy của ông Lodge. Ông ấy sẽ tự tìm cách trút chân. Tôi nói vấn đề chính trị. Trong đó có trường hợp ông Diệm, ông Du chết. Bất kể chết vì lý do gì. Việc của chúng ta mà tướng Haskin trực tiếp chỉ thị cho tôi là trao đổi ngay với các chỉ huy Việt Nam Và những khả năng hành động lập tức đảm bảo tình hình ngoài mặt trận không xấu hơn. Hãy mặc kệ các chuyên tướng thích chính trị cải giả với nhau. Còn các chuyên tướng đích thực là quân nhân, thì nên quay mặt nhìn đối phương. Với đại tá, tôi có một lời khuyên chắc không vô ích. Đừng quá xót xa về cái chết của hai người mà đại tá quan hệ với họ sâu và lâu. Tôi là con của giám mục cô định thuộc. Lưng thở dài, tôi hiểu... Thậm chí tôi tôn trọng tình cảm của đại tá. Nhưng dù sao, đại tá cũng phải xếp trong đội hình mới. Với tôi, đó là điều khó khăn. Đại tá không thể chối khó khăn. Và chắc không có ý định từ chối. Tôi và Trung tướng Semkan Shui đến dinh Gia Long gặp đại tá. Đại tá có hai tư cách cần lựa chọn. Hoặc là người phòng thủ cuối cùng dinh Gia Long để ông Diệm, ông Du thoát ra ngoài. Hoặc là người tiến công dinh Gia Long. Tư cách thứ nhất, đại tá là tù binh Và sẽ ra trước tòa án của các tướng đảo chính Tôi bổ sung Tôi là trợ lý về an ninh và quốc phòng Của chủ tịch hội đồng cứu quốc Ngô Đình Du Luân cười lạc Tôi hiểu khá đủ Tôi có bàn ghi âm của ông Du. Nhưng đại tá còn tư cách thứ hai Và tôi mong đại tá đừng từ chối tư cách rất có lợi ấy Ngày mai có thể ngày kia Tướng Haskin sẽ chủ tọa một cuộc họp quân sự chung Trong danh sách chúng tôi đã ghi tên đại tá John và Sam chào luân ra về Thiếu tướng Lâm Có chả nghe được một phần câu chuyện Từ phòng làm việc của Nhu bước ra Tôi thộn mọi thứ vào ly, Anh sẽ mang đi Không tiện Nhờ anh cho chuyển ngay đến nhà tôi giúp tôi Tôi nói tưởng tôi lấy học soàn đô la Nếu như vậy cũng không sao Lâm nhúng chay. Ừ Chẳng lẽ tôi vào đây mà ra tay không Tụi Mỹ chưa nói gì với anh Lâm hỏi tiếp Thăm dò, họ chưa biết phải làm gì Nhưng hạ sĩ đã sát gần Luân ra hiểu bằng mắt cho Lâm Có chúa mới rõ thằng hạ sĩ này Nói thạo tiếng Việt đến cỡ nào Tôi về nhà Luân bảo Lâm Để đi diễn thi thể ông Diệm, ông Du Vừa lúc đó Đại Pháp Thanh loan báo Tin đại tá nguyện Chánh Thi Từ Nam Giang Bác sĩ Trần Kim Tiến từ cốc Dựa đáp mấy bay chạy đến Tân Sơn Nhất. Điện ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng của tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh quân 1, cáo phó về cái chết của thiếu tá Bùi Nguyên Nghĩ. Lưng chưa ra khỏi dinh Gia Long. Đại đọc một thông báo. Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra lệnh trong giọng sáo tiếng đồng hồ, là thời gian tối đa để tá Nguyễn Thành Lưng phải trình diện ở bộ tổng tham mưu. Thông báo được đọc hai lần. Có cần báo dậy anh không? lầm hỏi, sau một câu chán tục, khỏi, cảm ơn anh. Luân bước xuống thềm, số sĩ quan trường nghe thông báo, ngó anh. Luân cười rất tươi, dãy họ. Diện quân cảnh Mỹ lầm lì, bám sát lưng Một sĩ quan nào đó nói động, kỳ thấy mẹ, mấy cha nội tính đảo chính liền tù tị hay sao cả? Giới chồng Trần Trung Trung, đứng đơn xin chung cất Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, tại nghĩa trang mặt đỉnh chi hai kim tinh đã xây xong cái chết của hai người gieo ít nhiều dao động trong hội đồng quân nhân cách mạng dù hai người chỉ còn là hai thi thể một cái gì dây dứt không thể chập tắt từ chỗ sâu kín của một số tướng lĩnh không ai công khai những mình đã ra lệnh thủ tiêu anh em diệm nhu và nhiều cách giải thích khác nhau đã được tung ra cuối cùng các tướng lĩnh chọn được chỗ thống nhất Diệm nhu khiêu kích quá quát Nên các sĩ quan cấp thấp Không tự kiềm chế nổi Đã hành động như một phản ứng tất nhiên Dày dứt vì ân sủng Bao năm của Diệm Đó là một phần Dày dứt cho số phận chính mình Vào một buổi xấu trời nào đó Phần này quan trọng hơn Và bao trùm tất cả Lo lắng về sự trả thù với nhiều dạng Của những người từng trung thành với cố tổng thống Chưa ai quên ngót triệu chân di cư Và một khối lượng đáng kể Ủng hộ Diệm trước đây Diệm du còn sống Người ta hình chung việc xóa bỏ họ Người ta hình chung Người ta hình chung Việc xóa bỏ họ Vừa bất thiết Vừa đơn giản Khi tin hai người chết Không phải hồ hởi Mừng trân Trái lại Mang tâm trạng nặng nề Dài thành viên của hội đồng Hỏi riêng tướng André Mỹ có cho phép không André không biết Tướng Đính cũng lắc đầu trước câu hỏi tương tự. Cô Nèo phải thuyết trình dài dòng với tướng Haskin, không có mặt ở bộ tổng tham mưu. Hàng loạt nhà thờ theo đạo Thiên Chúa, bất chấp lệnh cháy nghiêm, tổ chức lễ cầu hồn cho hai con chiên bị bức hại, như một số linh mục tuyên bố công khai. tín đồ đạo Thiên Chúa bao che bộ tổng tham mưu. Đòi xác anh em Diệm, Nhu, không phải, không thể xảy ra. Đã có nhiều cú điện thoại nạc danh đe dọa Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân, Thiếu tá Nhung, Tướng Xuân, nhất là Tướng Xuân. Cuối cùng rồi thi thể của anh em Diệm Nhu cũng được tẩm liệm. Nhưng vào giờ chót, vợ chồng Trần Trung Dung được lệnh của Đỗ Mậu không cho phép an táng ở Nghĩa Trang mặt Đỉnh Chi. Lý do, ngại dân chúng quật mã Diệm Nhu. Chắc sự giải thích kia không hoàn toàn quan tưởng. song Chưa phải là lý do chính Lý do chính Cà bót Lót đã chỉ thị cho đổ mậu qua Cornell Là nếu đưa quan tài diệm Như ra khỏi bộ tổng tham mưu Sẽ dễ dàng dẫn đến Một cuộc xô xát Giữa tín đồ đạo thiên chúa Và đạo Phật Cái hình ảnh nội chiến tôn giáo Lẫn dẫn trong đầu của Lót Hơn thế nữa Lót không thích chuyện thanh toán đậm máu này Vơi bài lộ liễu dưới mắt thiên hạ Không an toán ở nghĩa trang mặt đỉnh chi Mà cử quân ở tổng tham mưu thì thật bất tiện. Không ai bảo ai, các thành viên của hội đồng mỗi khi qua lại nơi đặt hai quan tài đều có chung cảm giác thiếu thoải mái. Hai cổ quan tài đôi khi len cá vào vòng hợp. Một ý tứ đang tuôn ào ào của một vị tướng bỗng ngắt ngứ. Chúng ta là những người cách mạng. Đốn mộ, quỹ diên chính trị hội đồng gào thét Đáp lại các cơn mặt lạnh lùng của các tướng khác Đôi người không giấu vẻ hổ thẹn Phải chỉ mình cách mạng thiệt Một tướng lầu bầu mà mỗi người đều nghe Từng thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ khi vào gặp hội đồng Gần như chạy thực nhanh khỏi các góc nhỏ Đặt hai cổ áo quan Mỗi người đều thấy cử chỉ như sợ hãi Như thú tội ấy Thế là đổ mậu trưa ra một sáng kiến Tạm trôn Diệm Nhu trong mảnh đất cạnh bầu tổng Tham Mưu, sáng kiến lập tức được tán thành. Buổi tối, hôm chôn hai cỗ áo quan xuống quyệt. Hai nấm đất vừa phủ xong, thì một chiếc xe đổ bên cạnh. Ánh đèn đủ sáng, theo dõi bước đi của hai người từ trên xe bước xuống. Đại tá Nguyễn Thành luôn trà thạch. Họ mang một dòng qua. Hẳn đây là dòng qua đầu tiên, dạy duy nhất. Mang đến chỉnh biệt Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Du. Dòng qua không lớn Nhưng rất tươi Đến giác báo động Tiếng điện thoại trong bộ tổng tham mưu treo Luân nhờ thạch giúp Đặt dòng qua trước hai nấm mộ Anh đứng thẳng người Chào theo đúng quân phong Rồi dở mũ Làm dấu thánh Và sau đó cúi đầu im lặng Một ánh lóe, Nhà báo Mỹ Fanfani ghi hình ảnh này Một người thứ hai xuất hiện Anh ta quát khóa Fanfani Ai cho phép bà chụp ảnh? Ai cho phép ông cấm tôi chụp ảnh? Fanfani biểu môi hỏi chặn Đó là Tường Bây giờ đeo thêm một qua mai trắng Không tranh cãi với con nhà báo Mỹ Mà thét vào mặt lưng Anh không trình diễn theo lệnh của hội đồng quân nhân Dám lén lúc đến đặt dòng qua Tôi bắt anh Tường tiến đến sát lưng Lưng chẳng đứng yên đây em, mày làm phách hả? Tường nghiến trăng trà thẳng cánh tay tác lung Một tiếng nổ thật gọn Thạch bắn tường Tường âm ngực lão đảo Rồi ngã chật Lung thạch và lung fanfani Nghe tiếng cô lát tiểu liên của toán lính kéo lên trần trận Sẽ có mấy băng đạn kim vào hai người Lung bình tĩnh đánh bay khổ súng ngắn trên tay thạch Không người lấy chiếc còng mà tường cầm vừa rơi xuống đất Không được bắn Fanfani lấy thân che Luân Luân tử còng mình và còng thạch Gọi một số sĩ quan gần đấy Mang chúng tôi đến nơi nào các anh muốn Dũng Luân tỉnh đạt Cảm ơn cô Helen Song đây là việc của chúng tôi Luân lách khỏi Fanfani Tiến về phía các họng súng Luân trầm tư trên chiếc ghế đặt ở hiên Nhìn trên mảnh giường nhỏ Mà Dung đã bỏ công tạo một dùng đỏ Của qua tiếng ngọ Giữa một thảm cỏ xanh Những chai leo đầy lá biếc Bám vào tường Cho lưng cảm giác thanh thản đôi chút Sau các biến cố trồn chập Mùa mưa đã chứt Ánh nắng buổi sáng chói chang. Dù vậy ký trời không oi bức Một con chim đơn côi Có lẽ từ cạnh me ngoài cổng sà xuống thảm cỏ Luân biểm cười theo dõi nó Chắc hẳn Đây không phải là lần đầu chim sà xuống thẳm cỏ nhà Luân. Nhưng hôm nay, anh mới phát hiện nó. Một con chim nhỏ ở số 1, chưa thoát khỏi cơn chàng kéo của các thế lực. Việt Nam vẫn là nước Cộng hòa, quyền lập pháp và hành pháp thuộc Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng. Quyền hành quốc trưởng thuộc Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng chỉ định một chính phủ lâm thời phụ trách hành pháp, trừ ngân sách, thuế, an ninh và quốc phòng luật lễ hiện hành còn nguyên giá trị. Danh sách chính phủ càng mang dấu ấn của những nhân nhượng. Thủ tướng Kim Tổng trưởng Kinh tế Tài chính Nguyễn Ngọc Thơ, Tổng trưởng Quốc phòng Trần Giang Đôn, Tổng trưởng An ninh Tôn Thất Đính, Tổng trưởng Ngoại giao Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Mầu, Tổng trưởng Giáo dục Phạm Hoàng Hộ, Tổng trưởng Cải tiến Nông Thôn Trần Lê Quang, Tổng trưởng Thông tin Trần Tử Oai, Tổng trưởng Công Chính, Trần Ngọc Hoàng, Tổng Trưởng Y tế Dương Quang Trường, Tổng Trưởng Lao động Nguyễn Lê Giang, Tổng Trưởng Thanh niên Nguyễn Hữu Phi, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Thành Cang Bộ trưởng Tài chính Lưu Văn Tĩnh, Bộ trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh, Đô trưởng Sài Gòn Mai Hữu Xuân. Hội đồng có tham vọng làm dịu những lo ngại của các phần tử cần lao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và những người liên quan đến chế độ ngôi đình diệm như chỉ thủ tướng không ai khác hơn là phó tổng thống của diệm từng là trưởng phái đoàn chính phủ trong thương lượng không thành công với đại diện Phật giáo và hội đồng, quốc gia người quan yếu nhất của hội đồng muốn có một chính phủ chuyên viên kỹ thuật, dù rằng thực chất chính phủ vẫn là sự phân bố chức tước theo một xu thế chính trị chấm nở đáp ứng lời kêu gọi trung lập quá đông dương của tướng Trợ Kêu Lơ đọc ở Nam Giang năm trước luôn đã nghĩ đến những sáu trộn một khi chiếm bị thay thế, song anh không lường trước hình thức thay thế lại quá thô bạo đến như vậy và cũng không lường trước mãi hôm nay mười ngày sau đạo chính sự thể tiếp tục rối rắm đến mức nếu không có đạo chính lần thứ hai thì chưa thể nói Việt Nam sẽ như thế nào ít nhất về mặt chính trị Dĩ nhiên, Luân bực bội, anh không làm được bất cứ điều gì. Dung phải thận trọng, và cái chính là mỗi ngày, Dung cung cấp cho anh tin tức, mức mà anh và chung đồng ý giới hạn hoạt động hiện nay. Chẳng gì khó mà không đoán ra bao nhiêu cặp mắt dòm giỏ Luân, chờ chực một động tác nhỏ trội giả của anh, để nói tiếng chung cuộc về mạng sống của anh. Ngô Đình Du chết, nhìn về phía nào anh cũng thấy hối tiếc, anh mất một đối thủ thâm đầu nhưng trí tuệ một đối thủ đúng với tầm dốc đối thủ Dù chết với anh cuộc chiến chỉ là khoảng không những gì anh phải đương đầu xuất hiện ngay trước nấm mộ chưa ráo của nhu từ nay một lũ chó biển làm mưa làm gió và chúng chỉ cần suy nghĩ cho cực cái đầu suy nghĩ chung đã có người mỹ thay chúng chỉ suy nghĩ mỗi việc thanh toán mỗi chứng ngại trên con đường tranh giành làm ngựa kéo xe cho chủ Mỹ. Tất nhiên, một số trong các tướng lãnh đang cầm quyền và một số trong nội các đang chọn lối đi. Song họ quá mù mờ về những khái niệm lãnh đạo quốc gia và chắc chắn họ không an đời ở kiếp với những chức tước mà họ tự phong trong bài toán còn bỏ ngỏ của Mỹ. Nuột chết, diễm chết, cân khủng quản tuy không giảm, song con đường sụp đổ hoàn toàn của Mỹ ở miền Nam lại có một cái cầu quá độ. Luân cảm giác một cuộc cách mạng của nhân dân miền Nam sẽ phải lâu dài hơn anh tưởng trước đây. Con chim con chỗ cánh trời thảm cỏ khi còi xe cối chung chọng từ cổng. Mười ngày ồn ào trong lặng lẽ, Sài Gòn giữa tháng 11, Helen Van Vani, Financial Affairs. Nhà dân Mỹ John Rick nổi tiếng như những bài báo sâu chuỗi thành quyển sách lớn của ông Mười ngày trung chuyển thế giới, ông viết về biến cố thế nào cũng phải được xếp vào hàng quan trọng nhất của loài người. Cuộc nổi loạn đã đưa đảng Cộng sản lên cầm quyền ở nước Nga cách chúng ta 46 năm. Tôi không phải và chẳng thể là son rít bất cứ về phương diện nào. Học thuyết chính trị, tầm cỡ, song tôi lại dùng tựa cho bài báo đầu tiên của tôi. Sau khi Tổng thống Ngô Trình Diệm và bào đệ của ông bị sát hại mang trợ, theo gợi hứng của nhà văn đáng bậc thầy của tôi về nghề nghiệp, đáng bậc cha ông của tôi về tuổi tác. thật ra, sự liên tưởng của tôi cũng có một chỗ đứng. hai sự kiện xảy ra cùng tháng, xây dịch chỉ mỗi một tuần lễ thôi. nhưng chỗ đứng ấy hoàn toàn để tôi câu bạn đọc về Nenno Affes, trong khi điều chứa đựng bên trong của hai sự kiện hoàn toàn không một tí dính dấp gì với nhau. Thậm chí, sự kiện chưa thể gọi được như một sự kiện. Một màn kịch thì đúng hơn, và một màn kịch vừa bi vừa hài. Giờ này, những ai nôn nóng nhất, đòi xóa ông Diệm, hẳn đang chân hửng. Cuộc đời hơn một lần dạy các phù thủy trần, các âm binh cho mình nặng ra, chưa phải luôn luôn ngoan ngoãn, nhất là khi lắm phù thủy, và cũng lắm âm binh. Tôi vừa nói theo cách phương đông, và tiện thể, cũng theo cách Phương Đông. Tôi nói leo qua chữ số. Số mệnh gia đình họ Ngô thuộc số chết không toàn thây, vẫn theo cách đánh giá Phương Đông. Anh cả của họ là Khôi bị diệt minh sử tử. Chúng ta hiểu lẽ công bằng ở đây. Khôi quan cái trị cao cấp của Pháp, ông ta bị diệt minh giết, tính logic khó bác bỏ nổi. Ông Diệm, ông Như và như tôi linh cảm sẽ đến lượt ông cẩn nữa đều bị giết và đau phủ không phải diệt cộng về hình thức các chiến hữu có ông diệm tra tay trừ khử ông với mức hàng học hơn cả diệt cộng hàng học ông suốt thời gian trị trị ông diệm bị diệt cộng có một lần bắn hụt ở buôn mê thuộc nếu chúng ta cứ cho tin phút nào đó là diệt cộng nhưng lại bị chiến hữu cho mình những ba cú đấm hai cú là hai cuộc động binh hẳn hoi tí thất bại và cú thứ ba là một cuộc mưu phản thành tựu. Bóc lớp vỏ bên ngoài, các chủ điều bí ẩn. Bí ẩn theo nghĩa chúng ta chưa được phép công bố các tài liệu mật. Dẫu sao, dư luận ở Nam Triệt và toàn thế giới đều giải mã các bí ẩn ấy không một chút khó khăn. Công trình của CIA. Tôi tin chắc rằng bài báo này lập tức sẽ được ông Conbay đính chính ngắn gọn theo ngôn ngữ của cơ quan tình báo Mỹ. CIA long trọng bác bỏ ước đoán không cơ sở của bà Helen Fanfani Đôi khi bác bỏ là thừa nhận Và cũng đôi khi không bác bỏ mà im lặng Cũng là dấu hiệu của sự thừa nhận Bài báo của tôi đăng bốn tấm ảnh kèm Ảnh 1 Như tôi ghi chú Thi thể của anh em ông Diệm vừa loi ra khỏi chiếc quan tài sắt M113 Máu còn đầm đìa mắt mày bị đâm nát Ảnh 2 Chân dung tướng Trương Văn Minh, người hùng theo truyền thuyết, còn tự nét mặt của ông. Ông gần với một bọn ba ba. Hân là kẻ mưu mô. Ảnh ba, các tướng lãnh chủ trì cuộc họp báo. Hai người thoải mái nhất là tướng Đôn và Đính, mặc dù có giả định rằng họ chỉ là cái bóng. Ảnh cuối cùng tôi săn được ngay cạnh bộ tổng tham mưu. Đại tá Nguyễn Thành Luân, lẽ ra ông là thiếu tướng. Nếu ông nhận dạ lệnh của Tổng thống Diệm công bố sớm Đang bị xích tay Bốn bức ảnh khái quát được Tình hình 10 ngày ồn ào trong lặng lẽ Ồn ào Tất nhiên Súng nổ thì không thể không ồn ào Tuyên ngôn tuyên cáo phải ầm ỉ thôi Dân chúng hồ hỡi Hồ hỡi thật Khỏi cần bướng mỗi người một ổ bánh mì Như những thuộc hạ ông Diệm thích làm Khi cần dòi ân sủng của ông Diệm Bà Nhu Đầu đầu cũng bàn tán cũng hội họp, nhất là các nhà chùa và trường học. Báo chí bán chạy, tờ nào cũng đăng ảnh. Các chủ mờ ám cũ được phanh phui, phanh phui nghiêm túc và phanh phui bỉ đắc. Thế giới xung sau, phuấn chiến nước ngoài đến Sài Gòn, thậm chí không xin trước thị thực nhập cảnh. Nhưng lẳng lẽ 10 ngày chỉ là các tuyên cáo với thành phần hội đồng quân nhân và chính phủ, chẳng có chính sách gì rõ ràng. Nhất là chính sách đối với cuộc chiến gia tăng dân chúng Nam diệt Thiết tha với hòa bình Nhất là chính sách đối với cuộc chiến gia tăng dân chúng Nam diệt Thiết tha với hòa bình Hơn với cái chết cái sống của ai đó Dù là nguyên thủ quốc gia Lập trường của tướng Minh Chẳng những chưa có Mà nó chưa tưởng hình Ngoại trừ các nhân vật quanh ông Mà qua quá khứ của từng người dự đoán Phần nào có thể xảy ra mang đến hy vọng và khi sự bồng bột lắng xuống nỗi băng khoăn trồi lên cái gì sẽ tới thái độ lừng khừng phải đâu cứ được công nhận như là giải pháp ông Diệm, ông Du chết một thời kỳ lịch sử qua nhưng ông Diệm, ông Du không chết một thời kỳ sử không chịu qua trong thực hiện nếu không có sự thay thế tương xứng với ngoại giao nước ngoài tại Sài Gòn đều gặp nhau Lỗ hỏng cho thủ tiêu thân xác ông Diệm, ông Du không bao giờ sang lấp nổi. Diệt cộng không ai có cái đầu để khiến họ phiền lòng. Dĩ nhiên, đại sứ Cabotlot cũng giữ niềm sẵn khoái cá nhân. Ông phủi đi những con người dám cãi lại ông. Trước đây, tôi thuộc về phía nghĩ rằng đại sứ Cabotlot là ứng cử viên sáng cháp. Chức tổng thống Mỹ. Nhưng bây giờ tôi dám đánh cuộc. Ông Capotlott sẽ thất cờ sau vụ đảo chính này, mà chẳng bao lâu người ta sẽ kết án nó là hành động dại dột. Cuộc họp báo cho các tướng lãnh chủ trì khá hài hước. Tướng Đông, Tướng Đính trả lời thao thao, chen tiếng Việt và tiếng Pháp. Một nhà báo hỏi ai là người quyết định thành công của cuộc đảo chính. Tướng Đính đưa ngón tay cái trỏ ngực mình và nói như quen mầm, sệt môi. Và một nhà báo khác hỏi thái độ của phe đạo chính đối với bà chu Cũng tương đính trả lời des Do tiếng cười chua nhộn của phiên họp báo chính trị Và chính thức cấp cao nhất Ở phương Đông Tên một nhân vật được đồng quá với sự phản trắc là Lã Bố Bạn bí nào muốn hiểu kỹ nhân vật này Tôi mất cho bộ tiểu thuyết mang tên Ghi chép về ba nước chưa rõ đã dịch sang tiếng Anh chưa. Và ở Sài Gòn, người ta đồng quá tướng đính với lạ bố. Sự cá tinh của ông Diệm và ông Nhu đưa họ đến cái chết thầm khóc. Người cháu trời ấy ngồi họp báo và đưa ngón tay trỏ vào ngực mình không một chút ngượng. Mọi người đều biết tướng đính giành công. Trong khi có lẽ, ông giống một cụ non hơn là một cái đầu biết suy nghĩ. Hoặc ông chỉ có thể suy nghĩ về những cái chuyện như thế này. Cũng tại cuộc họp báo, ông nhận xét bà Nhu đã qua thời xuân sắc rồi. với theo đạo Thiên Chúa, mà số đông hạng cầm đầu cả tôn giáo, chính trị, lẫn lý tài đều liên hệ với gia đình ông Diệm khá chặt, không khoanh tay. Có lẽ đại sứ cả Bót Lót cũng nghiêng về thiên hướng, phải có một đối trọng ở Nam việt. Vừa giữ cho chính phủ hiện thời, hoặc sẽ ra đời. Đừng mơ màng đến thuyết trung lập mà phải chống cộng dữ dội hơn, vừa hạn chế uy thế của đạo Phật đang lên chuồng dục. Đại tá Nguyễn Thành Luân, bị xích tay như bạn đọc Financial Affairs, thấy trong ảnh đã được tháo xích không lâu sau đó. Vì ông ngang nhiên, mang chồng qua đặt trước mộ hai ông Diệm Già Du, và ông là phó tổng bí thư trung ương đảng Cần Lao, quỹ viên quân quỹ trung ương, tổ chức của đảng Cần Lao trong quân đội. Lẽ ra người ta phải bắn chết ông ta cùng với người giải sĩ Người giải sĩ đã bắn chết một thiếu úy Dám tác tay ông Luân Nhưng một cú điện thoại đâu đó gọi đến Kẻ căm ghét đại ta Luân cực độ Đã phải dội dàng mở khóa xích Cái mà những kẻ căm ghét ông Chỉ có thể làm đến hôm nay Là giam lỏng ông Nước Mỹ đang dự tính một đất cờ Có thể chính tướng vào Haskin Rồi cũng về giường Những triệu chứng báo trước Không có gì tốt đẹp sau những phát súng đạo chính bởi cơn ồn ào đang trôi đi một cách lặng lẽ.